À, tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến chúng ta đã sang đến quyển thứ sáu của pha án tử thần à, phần chơi này có tên là xóm tàn tật như ở phần cuối cùng của tập trước chúng ta đã thấy à, hé lộ ra những cái yếu tố đầu tiên của màn chơi lần này tất cả những người chơi đều phải hóa thân thành những người tàn tật để rất có thể là đi ăn xin à, và họ là tàn tật thật chứ không phải là tàn tật giả tất nhiên là ở trong màn chơi thôi uh, dư Tô của chúng ta thì là một cô gái bị cụt mất cánh tay trái. Họ đang bị nhốt ở trong một gian phòng. Cái mục tiêu đó là tất cả phải đoàn kết để chống lại cái thế lực có thể là những cái kẻ chăn rắt. Tôi đoán là như vậy. Tiếp theo nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi và những điều gì bí ẩn chờ đợi Dư Tô ở cái màn chơi mà nó có cái bối cảnh nó rất là thú vị như thế này. Các bạn hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng dự đoán và đừng quên ấn nút like, nút chia sẻ video. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy mua chẩm chéo thương hiệu A Tũn do thằng dọn nó trộn. Có rất nhiều anh chị em đã mua sử dụng và rất là ưng ý à, chấm thịt gà, thịt luộc, chấm hoa quả, chấm tất cả thế giới. Một lò 300 gram, 80k, rất là đầy đặn, nén rất là chặt và xài rất là được lâu. Thì anh chị em có thể theo hướng dẫn ở bên góc màn hình này. Để nhận được tư vấn, có thể là mua trà, mua kẹo lạc, trà xanh và mua trầm chéo. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Xóm Tàn Tật. mười người chơi ngồi ở trong gian phòng nồng nặc cái thứ mùi khó ngửi trong lòng của mỗi người đều ngổn ngang rối bời họ chìm vào trong im lặng hai phút sau trương tam cất tiếng mọi người cảm thấy nhiệm vụ này lối chơi như thế nào đây ngô nhĩ nói màn trời vừa mới bắt đầu còn phải xem xét tình hình thì mới biết được chứ tốt nhất bây giờ mọi người đừng có nghĩ linh tinh đoán giả đoán non nếu không rất dễ là nhìn nhận sai định hướng đó Cứ bình tĩnh. Đợi NPC xuất hiện rồi ta tính. Đường Sam cũng phụ họa. À, chúng ta cũng không đến mức bị lạ giam lòng ở đây đâu. Đến khi nào tự do hành động được. Thì chúng ta bắt đầu tìm anh mối. Vậy nên. Mọi người tạm thời không bàn đến chuyện nhiệm vụ nữa. Tất cả bắt đầu tán gẫu với nhau. Anh què ngồi ở bên trái dư tô. Chống tay Lê Người đến gần cô cười hỏi. Này. Này. Đây là nhiệm vụ thứ 5 của tôi. Còn cô thì sao? Là thứ 6 đâu. Dư tô thầm nghĩ người đàn ông này không phải là xui xẻo bình thường mà tựa như là rất xui xẻo. Không những gặp phải nhiệm vụ có độ khó dành cho người chơi đã qua màn mà còn cột mất một chân. Lỡ đâu gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến lúc đó đến chạy anh ta cũng không thể chạy nổi. Đám người chơi không dám nhắc đến những thông tin về bản thân cho nên đành chuyển sang làm nhảm về những ngôi sao ở ngoài đời thực không biết bọn họ đã trò chuyện bao lâu ngô nhĩ ngồi gần cửa ra vào nhất bỗng nhiên suỵt một tiếng miệng lẩm bẩm này hình như có người tới những người khác lập tức im bặt rồi họ cũng lần lượt nghe tiếng bước chân đang càng ngày càng tới gần vẻ mặt của những người chơi đều trở nên nghiêm túc ánh mắt nhìn chặt vào cánh cửa đang khóa hai phút sau cuối cùng tiếng mở khóa lạch cạch vang lên cửa ra vào bị người ta kéo ra ánh sáng rọi vào phòng lập tức xua đi bóng đêm u ám dư tô thấy có một người đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng ở ngoài cửa đưa mắt nhìn vào phòng hầm hè cất giọng được rồi bây giờ chúng mày có thể ra ngoài đám người chơi vẫn không ai động đậy người đàn ông kia cũng không nán lại chờ đợi nói xong liền bỏ đi ngay anh què thì thầm Sao vậy? Không không ai ngăn chúng ta sao? Ngô Nhĩ bước lại phía cửa phòng, thò người ngó ra ngoài rồi quay đầu. Đừng có hỏng, chúng ta đang ở trong một khu nhà rất lớn, tổng ra vào còn bị đóng chặt kia kìa. Dư tô chống tay phải xuống đất chậm chậm đứng dậy rồi tiến tới cửa phòng. Những người chơi khác cũng lần lượt tiến lại. Người đàn ông què và trương tam chống gậy gỗ, khó khăn bám theo, đi ngay phía sau cùng. Đám người chơi đáng thương dù rằng là què chân cột tay, thế nhưng thân tàn mà trí không tàn. Đây là loại nhà trình tường, trông đã rất cũ kỹ, có vẻ như được dựng lên từ lâu. Vách tường còn đã chi chít những vết rạn nứt. Dư tô bước ra khỏi phòng, đứng ở ngoài cửa, quan sát đánh giá bố cục của cả căn nhà. Căn phòng họ đang ở là căn phòng nhỏ, nằm bên phải cửa lớn. Bên cạnh gian phòng bên trái, đối diện với bọn họ có một lối hành lang nhỏ. Có vẻ là hướng ra phía sau nhà vệ sinh Ở ngay giữa khuôn viên căn nhà Là một khoảng sân nhỏ xíu hình vuông Trong đó vứt ngổn ngang đủ thứ đồ Bao quanh sân là rất nhiều những gian phòng khác nhau Dưới mái hiên của gian nhà chính Có bày mấy thứ như là gậy trống, loa, ghế đầu, đệm vải, phấn, áp phích chữ Đây đều là những thứ mà đám người ăn xin ở ngoài đường cần phải dùng tới lúc này người đàn ông mở cửa cho đám người chơi đang đứng hút thuốc lá dưới mái hiên thấy đám người chơi bước ra hắn lạnh lùng muốn làm gì thì làm nhanh lên nửa tiếng nữa chúng mày bắt đầu luyện tập đám người chơi nhìn nhau thầm nghĩ lại còn phải luyện tập sao anh què vất vả chống cây gậy gỗ khập khiễng từng bước nhích về phía nhà vệ sinh ngô nhĩ chỉ bị mất hai tai cho nên đứng hành động không hề có trở ngại gì bèn đỡ anh ta nào ngờ tay còn chưa chạm vào anh què tên côn đồ trông coi đã hét lên này ai cho mày đỡ đâu mày ra đây ra đi." Ngô Nhĩ và người chơi khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông nọ đã quay người cầm gậy gỗ để ở tường gã quanh mạnh điếu thuốc xuống đất bước pham pham về phía Ngô Nhĩ sau đó vung gậy Vụt thẳng vào người của anh ta Ngô Nhĩ theo bản năng tránh né lại thành ra khiến cho người đàn ông kia càng thêm giận dữ, nó rít lên. à, thằng chó này, mày còn dám né à? Hôm nay ông đây không đánh cho mày một trận, thì chắc là sau này mày định ngồi đến đầu đến cổ ông đấy. tên này vốn dĩ rất lực lưỡng khỏe mạnh, thân người cao to vạm vỡ. mình Ngô Nhĩ vốn đã không phải là đối thủ, huống chi tên này còn có cả một chiếc gậy gỗ làm vũ khí ở trong tay. những người chơi khác đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết là có nên ra tay giúp đỡ Ngô Nhĩ hay không nữa. Ở trong nhiệm vụ này Tất cả những người chơi đều là đồng đội Đáng lý bọn họ phải có chung một mục tiêu Đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ Nhưng nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu Những người chơi còn ủ ủ cạc cạc Chưa hiểu gì Không dám hành động thiếu suy nghĩ Đúng lúc còn đang lưỡng lự Ngô nhĩ đã quay sang lắc đầu Anh ta không dám chống cự Anh ta quỳ phịch xuống đất Ôm lấy chân người kia van xin đám người chơi đều im lặng nhìn ngô nhĩ van xin song vẫn bị tên kia cho ăn mấy gậy chỉ là mấy cú đánh này không nặng rõ ràng là lời van xin của ngô nhĩ đã khiến cho tên kia nguôi giận sau khi đánh đập ngô nhĩ xong tên kia nhổ một ngụm nước bọt hung tợn nhìn trừng trừng đám người chơi rồi bắt đầu nhếch móc ông đây đã cảnh cáo chúng mày còn ừ. dám coi thường lời ông đây như gió bên tai ông thịt cả lốt đấy xong gã cầm gậy bước trở lại máy hiên lúc này chợt có người mở tung cửa gian chính một người đàn ông mặt sẹo vừa ngáp vừa hỏi tên còn lại lưu ngũ có cái chuyện quái gì ôi làm tao tỉnh cả ngủ đây là ơi tao mệt mày khoai mất thôi ấy tên này vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài xem chừng bị phá giấc ngủ gã rất bực bội lưu ngũ khi nãy còn hung hăng dữ tợn lập tức nở nụ cười tươi rói <cười> anh lấy nhị Ngại quá Lúc nãy có mấy đứa không chịu nghe lời à, Em dạy dỗ chúng nó à, Không ngờ là đánh thức anh à, Em xin lỗi Lý Nhị liếc nhìn đám người chơi Lạnh nhạt cất tiếng Thôi được rồi Đừng có quá đáng quá Chuyện nhỏ thì bỏ đi Xong gã quay về phòng Đóng cửa lại Lưu ngũ quay đầu lờm lờm đám người chơi Đám người chơi đưa mắt nhìn nhau Anh què nhún vai Chống cây gậy gỗ Tiếp tục gian khổ Nhích về phía nhà vệ sinh Lần này không ai dám giúp anh ta nữa Dư tôi suy nghĩ Lưu ngũ không để người khác giúp anh ta Có thể là do sợ Những nạn nhân đang bị kiểm soát Có nảy sinh tình cảm với nhau Rồi sẽ bắt tay chống lại bọn họ Nhưng cũng có thể Hắn muốn anh què phải quen Với cuộc sống tàn tật Như vậy đi ra ngoài ăn xin Trong hành động của anh ta sẽ được tự nhiên hơn Không khiến cho người ta nhận ra được là anh ta đang bị kiểm soát. Bởi vì có hai lý do này mà đám người chơi cũng không dám làm trò chuyện quá nhiều trước mặt của Lưu Ngũ. Loay hoay ở ngoài sân một hồi, lần lượt đi vào nhà vệ sinh làm việc riêng. Nửa tiếng đồng hồ mau chóng trôi qua. Lý Nhị bây giờ cũng đã bắt đầu rời khỏi phòng, cùng với Lưu Ngũ tập luyện cho đám ăn mày. Đường xa mình đầy vết bỏng bị phải quỳ xuống đất dập đầu trong vòng hơn một tiếng lý vân bị chột một mắt trương tam bị thối đùi được ghép làm một đội lưu ngũ mang ra một chiếc xe hàng cũ nát gào thét bắt trương tam phải ngồi lên sai lý vân ở đằng sau đẩy tay trái để xe tay phải cầm micro bắt đầu tắt tiếng luyện hát trương tam thì co chân đặt một chiếc xô nhựa nhỏ đựng tiền ăn xin ở đằng trước Vừa bị đẩy nghiêng ngả mấy vòng Vừa phải kéo đàn nhị Người đàn ông cụt tai tên là Ngô Nhĩ Vừa quỳ vừa hát Trước ngực treo một tấm bìa cạc tông Ở bên trên viết những lời cảm động Đẩy là mất người thân trong tai nạn Để tranh thủ sự đồng cảm Của người đi đường Vinh Huy, người bị hủy cả gương mặt Cũng phải quỳ xuống trên đất Dập đầu chắp tay liên tục như đường sang Chốc chốc lại phải bắt nước mắt của mình chảy ra Trông vô cùng khốn khổ Anh què được ngồi trên tấm ván gỗ Có gắn bánh xe Tay trái được buộc vào một tấm gỗ nhỏ Để chống xuống đất Dịch chuyển tấm ván Tay phải cầm micro luyện hát Giống như là chương tam. Anh ta không những không được hát lệch tông Mà giọng hát còn phải mang theo tiếng nức nở Khiến cho người ta nghe thấy Mà phải thương cảm tột nghiệp Mới đạt được yêu cầu Bài luyện tập của Dư Tô không được dễ dàng Như những người khác So ra với mọi người thì thảm thương lắm Dư tô phải nằm ở trên mặt đất, dùng cánh tay phải còn nguyên vẹn cầm phấn viết chữ. Nhưng cũng không phải là tùy tiện viết ra đôi ba chữ đơn giản là xong. Đám côn đồ bắt cô phải viết theo lối chữ khải, đẹp đẽ ngay ngắn, hệt như là chữ in. Chữ nào chữ đấy đều phải chỉnh tề. Từng dấu bút, từng nét viết phải đều tăm tắp, không được để cho bọn chúng thấy bất kỳ dấu hiệu viết ẩu nào. Dư tô hoàn toàn không thể viết ra kiểu chữ như chúng yêu cầu từ nhỏ tới lớn cô chưa từng luyện viết chữ đẹp vậy nên cứ mỗi một nét bút viết ra không được chỉnh tề lý nhị đều sẽ rút một cành cây mỏng dài vụt thẳng vào ngón tay của dư tô dùng cành cây để đánh sẽ không gây thương tích đến gân cốt nhưng lại khiến cho người ta đau nhói sau mấy cú vụt mô bàn tay và ngón tay của dư tô đã rớm máu bắt đầu run rẩy khiến cho những chữ về sau càng lúc càng trở nên siêu vẹo viết siêu vẹo thì là ăn đòn Những người chơi khác Ít nhiều cũng bị hai tên côn đồ cho ăn đòn Không ai có thể may mắn thoát khỏi trận đòn thù của chúng Đường Sam và Vinh Huy Bị ép phải chắp tay dập đầu liên tục Kiên trì chưa đến 20 phút Cơ thể của họ vừa tê nhức vừa đau đớn Đến cả tay cũng không dơ lên nổi Thành ra lại phải ăn một trận đòn đau hơn Những người chơi phải luyện hát Lúc lệch tông, lúc quên lời Có vài bài cũng không biết Phải hát như thế nào Cho nên bị đánh bỏ lăn bỏ tỏi ở trên đất Trương Tam là kẻ đáng thương nhất Anh ta bị bắt kéo đàn nhị Trước khi những người chơi tham gia vào nhiệm vụ Người ăn xin Trương Tam nhập vai Có vẻ cũng đã luyện đàn nhị một thời gian Ít nhiều cũng phải biết chơi đôi chút Mà Trương Tam thì lại hoàn toàn không biết kéo đàn nhị Tiếng đàn của anh ta Cứ như là tiếng cưa đục vào thân cây nghe xong mà nghiến răng ken két thành ra trương tam chính là kẻ bị ăn đòn đau nhất trong đám người chơi buổi luyện tập này kéo dài trong vòng ít nhất hai tiếng đồng hồ khi những người chơi sắp sửa không chịu nổi thì ở bỗng ngoài cổng lớn có tiếng động cơ ô tô vọng lại sau đó tắt máy bước xuống cổng của khu nhà này bị phá ngoài sau một chàng tiếng lạch cạch mở khóa tấm cửa hai cánh bị người ta đẩy bật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 Sau đó quay người hướng mặt vào cửa xe rồi giang tay Tiếp theo đó là một cô bé trông có vẻ như chừng mấy năm sáu tuổi đưa tay ôm lấy ông cụ Ông cụ bế cô bé bằng một tay Quay người lại Tay trái giữ một thanh gỗ dài hẹp để dò dẫm Cẩn thận bước qua ngưỡng cửa tiến vào trong Bây giờ dư tô mới để ý thấy đôi chân cô bé này bị cong vẹo mất tự nhiên Có vẻ như là bị người ta bẻ gãy Người cuối cùng bước xuống xe Trông hệt như là một loài động vật thân mềm Cứ thế mà trườn bò xuống đất Anh ta không có chân Nửa thân dưới từ mông trở xuống trống không Chỉ có thể bượn sức cánh tay Mà chậm chậm bò đi Ở ngoài đời thật Dư Tô cũng đã từng nhìn thấy Những người hao hao như anh ta Nhưng bây giờ bắt gặp Trong lòng của cô trùng xuống Lý Nhị hỏi người đàn ông bước vào đầu tiên Lão Tử Hôm nay kiếm được bao nhiêu? Mã tứ mỉm cười, vỗ vỗ cái túi đeo chéo. Cũng <cười> tạm Hơn bốn nghìn. Ê, ngon phết. Lương ngũ cười nói, Vậy tối nay phải làm món gì ngon ngon một chút? Mã tứ nói, đương nhiên rồi. Tự mua cho mấy người rồi đấy. Đồ tôi để trên xe. Cậu tự đi mà lấy. Bây giờ sự chú ý của người chơi đều đổ dồn về một phía. Họ đếm thấy trừ tên con đồ chăn dắt. Tổng cộng có 6 người vừa bước từ trên xe xuống 6 người này im lặng không nói một lời Sau khi vào nhà thì lần lượt tiến vào căn phòng bên trái Trông dáng vẻ của bọn họ dường như đã chết lặng với cuộc sống này từ lâu Lúc này cuối cùng giờ luyện tập cũng đã chấm dứt Đám quản lý lôi sắp tiền từ trong, trong túi ra đếm một lượt Cẩn thận ghi vào một cuốn sổ nhỏ Rồi lưu ngũ và lấy nhị Ở lại để cho ba người kia rời đi Mấy nghìn tệ kiếm được ngày hôm nay Phải đưa phân nửa cho một người mà bọn họ gọi là anh Long Sau đó đám côn đồ mới chia xác phần còn lại Nghe những lời trò chuyện của đám người này Bọn họ có vẻ đều đã có gia đình riêng Mua được nhà ở trong thành phố Họ thay phiên nhau tới đây để trông coi những kẻ ăn mày. Hôm nay đến lượt lưu ngũ và lý nhị Ba người còn lại có thể về nhà Còn nơi đây là một căn nhà Ở trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh Cách thành phố độ 2 tiếng lái xe Dư tù để ý thấy, đám côn đồ bỏ đi, mà không có ý đóng cổng. Lý Nhị và Lưu Ngũ cũng không để tâm đến cánh cổng đang mở toang Dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc đám ăn xin có thể bỏ trốn. Đám người chơi đưa mắt, ra hiệu với nhau, nhưng không ai dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ e rằng có mở cửa thì cũng chẳng dám chạy. Sắc trời cũng đã ngả sám, Lưu Ngũ tiến vào gian nhà chính, xách theo một túi bánh bao chay và dưa cải mối hắn đứng ở chính giữa sân hồ lớn ăn cơm đường sam là người đầu tiên tiến lại thực sự cô ta vừa mệt vừa đói muốn tìm thứ gì đó bỏ bụng từ nãy đến giờ dư tô và ngô nhĩ cũng bước tới đám người chơi đi theo sau họ người cuối cùng tiến ra ngoài là lý vân đám ăn xin vừa nãy cũng đã lục tục rời khỏi phòng không thấy đứa bé đi lại khó khăn và người đàn ông không có chân đâu Mấy người ăn xin khác bèn giúp đỡ họ lấy hai miếng bánh bao về. Dư Tô im lặng suy nghĩ, cô vừa cầm bánh bao, vừa chậm chậm ăn và bước tới phía căn phòng, nằm ở bên cổng chính. Lâu Ngũ và Lý Nhị đều nhìn thấy rất rõ nhưng cũng chỉ khẽ liếc cô mà không hề động đậy. Nếu như bọn họ không ngăn những người ăn xin này giao tiếp với nhau, vậy nguyên nhân Ngô Nhĩ bị đánh đập là vì dám đỡ anh quẻ. Át không phải là do lâu ngũ sợ đám ăn mày này liên kết chống lại bọn họ. Thấy dư tô tiến vào căn phòng một cách bình yên vô sự. Những người chơi khác cũng định theo vào, nhưng cũng biết. Tất cả những hành động cùng lúc, đám côn đồ, át sẽ nghi ngờ. Vậy nên cũng chẳng ai dám ngo ngoe cả. Một mình dư tô tiến vào trong phòng, rồi lại ngửi tới cứ mùi chua loét làm cho người ta muốn nôn mửa. Căn phòng này cũng không khác gì phòng của đám người chơi là bao cực kỳ thiếu ánh sáng bí bách chẳng có chỗ thông gió lúc này chàng trai cụt chân đang ngồi trên cái ghế đệm tựa lưng vào tường nói chuyện với ông cụ bị mù mắt con bé bị bẻ chân cũng im lặng ngồi ở bên cạnh ông cụ vẻ mặt ngây thơ nhấm nháp từng miếng bánh bao một dường như đối với con bé mà nói vị cay cay tê tê của món dưa cải muối như hương vị của một thứ đồ ăn ngon miệng khi nhấp bánh bao Con bé còn chẳng nỡ ăn một miếng. Phải ăn hết chiếc bánh bao, nó mới chậm chậm thưởng thức món dưa cải quý giá. Con bé này vô cùng đáng yêu. Dù mặt cố tình bị bôi nhỏ, đôi mắt vừa to vừa sáng của con bé vẫn lấp lánh như sao, khiến người ta nhìn mà thương. Nếu được ở bên cha mẹ, con bé hẳn phải là một cô công chúa nhỏ được mặc những chiếc bánh xinh đẹp. Nó cầm một miếng dưa cải muối, Liếm mấy cái như thể là báu vật. Cho đến khi miếng dưa cải gần như đã không còn vị gì nữa. Con bé mới dùng răng cửa, cắn từng miếng từng miếng, nhai thật chậm. Trông con bé như là một chú thỏ nhỏ. Dư tô rời mắt, không dám nhìn đứa trẻ nữa. Nếu không, tim của cô sẽ đau như là bị ai dùng dao mà cứa vậy. Thấy dư tô bước vào, những người trong phòng không dám phản ứng. Dù rằng Dư Tô giờ không biết họ Nhưng họ đã biết cô từ trước Người thanh niên cụt chân vẫy tay với Dư Tô Giọng khàn khàn hỏi Này, hôm nay lại bị đánh rồi à Dư Tô cúi đầu nhìn xuống bàn tay Loang lổ những máu của mình Gật gật đầu Bước tới gần người đàn ông nọ Rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta Ông già mù nghiêng đầu nhìn Dư Tô Khi cười lên Những nếp nhăn ngang dọc trên gương mặt của ông Có vẻ tăng thương tột cùng. Mặc dù đôi mắt của ông ta là một màu mờ đục tối sâu thăm thẳm. Nhưng Dư Tô lại có cảm giác cứ như là ông ta đang nhìn mình thật vậy. Ông ta nói. Linh tử. Cháu lại bị đánh à? Chữ viết chưa được đẹp sao? Cháu phải học anh cảnh cháu. Nó viết chữ đẹp lắm đó. Giờ Dư Tô mới biết tên của mình có một chữ Linh. Cô gật đầu... Cười đáp lời ông già. Hôm nay ông ra ngoài thế nào? Có gặp được điều gì thú vị không? Dù rằng đã gặp qua nhiều người ăn xin ở ngoài đường. Nhưng dư tô cũng không biết nên nói gì với họ. Chỉ đành thuận miệng hỏi. Hai người nọ còn chưa kịp đáp. Con bé đã nói bằng vẻ hưng phấn. Chị Linh Tử, sáng nay có một cô cho em một cái kẹo mút to lắm. Con bé khua tay múa chân. Vẽ ra một hình tròn to chừng như cái miệng bát. Cười tít mắt. Chú cảnh bảo đó là hình gấu trúc. Em chưa bao giờ được thấy gấu trúc, nhưng cái kẹo rất ngọt. Em, em mới ăn một miếng mà chú Mã đã lấy mất. Dư tô khịt mũi đưa chiếc bánh bao và bọc dưa muối nhỏ, mình vẫn chưa động vào cho con bé. Chị không có kẹo mút, nhưng chị cho em bánh bao và dưa cải muối. Em có thích không? Con bé ngẩn ra, đưa mắt nhìn bọc dưa cải muối, dường như cũng rất muốn nhưng không dám nhận. Nó quay sang nhìn về phía ông già. Dù cặp mắt không thấy, nhưng dường như ông già vẫn biết con bé đang định làm gì. Ông chỉ cười nói, Ninh Ninh, không được lấy đâu. Còn mà lấy thì chị Linh Tử ăn gì? Con bé Ninh Ninh mím môi, vâng một tiếng. Chị Linh Tử, chị ăn đi. Em ăn no rồi. Nếu như không no thì em vẫn có thể đi lấy thêm bánh bao mà. Dù rằng đám ăn xin bọn họ sống trong khổ sở đọa đầy, nhưng dù sao bọn côn đồ... Vẫn phải dựa vào họ để kiếm tiền Để đảm bảo cho họ được ăn no Món dưa cải muối Một đồng một túi thế này Mỗi bữa đám côn đồ cũng sẽ chỉ vòn vẹn Cho họ duy nhất một túi mà thôi Anh chàng cụt chân ăn một miếng Bánh bao cuối cùng Rồi nói với dư tô Em lấy phấn ra đây Anh xem chữ của em Nhân lúc trời còn chưa tối Anh sẽ dạy em viết Dư tô vội vàng ra ngoài lấy hộp phấn Anh ta thổi đám bụi ở trên đất Để Dư Tô viết cho mình xem vài chữ Sau hai tiếng đồng hồ bị đánh đòn liên tục Bây giờ Dư Tô đã hơi hiểu cách viết Chỉ là chữ của cô vẫn chỉ coi như là tạm được Hoàn toàn không sánh được với những chữ viết của những người ăn xin Bên lề đường mà cô đã từng thấy Nhưng Dư Tô nghe lời người thanh niên cầm phấn tới Đương nhiên không phải là vì muốn lưu lại ở đây Để viết chữ đẹp để còn ăn xin Mà chính là do muốn nhân cơ hội tạo quan hệ tốt đẹp với anh ta. Như vậy mới có thể dễ dàng lấy thêm những thông tin hữu ích. Vừa luyện chữ, Dư Tô vừa gặng hỏi thêm được thông tin về tình hình hiện tại. Đầu tiên, ngôi làng nhỏ này hoang vu đã bị bỏ không từ lâu. Chỉ có vài hộ ngoài đầu làng và vài ba người già trẻ con lưu lại. Những người trẻ đều đã vào thành phố để lập công. Bởi vì nơi đây cách thành phố rất xa, xung quanh cũng chẳng còn thôn xóm nào khác. Cho nên bọn côn đồ không lo đám người tàn tật này có cơ hội bỏ chạy. Và lại trong ngôi làng này cũng chẳng phải chỉ có một mình đội ăn xin như bọn họ. Ngôi nhà bên cạnh đã bị bán đi, có vài người đã chuyển về ở. Lũ côn đồ này không dám nằm cùng một đường dây nhưng cũng thường hay phối hợp với nhau. Nếu như nơi này có người chạy trốn mà đám bảo kê bên kia phát hiện chúng sẽ ra tay bắt giúp còn có chuyện này nữa dù cùng là một đám ăn xin bị hành hạ với nhau nhưng cũng có kẻ sẵn sàng quay lưng tố giác những người cùng cảnh ngộ bởi vì đám côn đồ đã hứa với những kẻ tố giác chúng sẽ cho người ấy được phòng riêng mỗi bữa đều có thịt mà ăn thậm chí còn miễn luôn cả đòn roi cũng từng có người nhân lúc đang ăn xin cầu xin những người qua đường giúp đỡ Kết quả là người qua đường ấy bị tên côn đồ nấp ở gần đó dọa cho bỏ chạy mất dạng. Đừng nói là báo cảnh sát mà chỉ thốt ra một chữ cũng chẳng dám. Đương nhiên là cũng có người đồng ý giúp họ báo cảnh sát. Nhưng sau khi báo cảnh sát xong thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Mà trái lại ngay đêm đó, người ăn xin dám liều mạng, cầu xin cứu giúp bị đánh chết tươi ngay trước mặt của tất cả mọi người. Việc này đã đập tan đi ý định bỏ trốn của những người khác. Việc từ bỏ ý định chạy trốn Cũng có vài nguyên nhân Ví dụ như có vài người đã thích nghi với cuộc sống hiện tại Không còn bị đánh đòn Do luyện tập chưa tốt Công việc của họ cũng chỉ đơn giản là ngồi bên đường Chẳng cần làm gì cũng kiếm được tiền Cũng có vài người vốn Đã côi cút một mình Bây giờ lại bị đám côn đồ hại Cho thành quẻ tay cụt chân Họ thấy có trốn được khỏi đây Thì với một kẻ tàn tật vô dụng như mình Cũng chỉ có thể sống bằng cách đi ăn xin Có khi còn bị bọn khác nó cướp tiền bắt nạt, cũng chẳng khác gì với cuộc sống hiện tại, xem chừng thậm chí còn thê thảm hơn. Có muôn ngàn vạn lý do, cho nên đám con đồ cũng chẳng lo lũ ăn xin trong tay của mình chạy trốn. Vậy nên cứ mỗi một tối đám ăn xin làm việc xong, trở về làng, bọn họ đều được mở khóa, thậm chí có mấy người ăn xin còn có thể ra ngoài và sẽ quay lại trước khi trời tối. Ngoài đường không tối sớm như ở trong nhà Rõ ràng trời vẫn còn tỏ Vậy mà căn phòng kín như bưng này Đã tối đến độ không nhìn rõ mặt người Thậm chí trong phòng còn không có cả đèn điện Từ lúc trời còn chưa sáng Những người ăn xin trong phòng Đã bị tống lên trên xe Đám côn đồ dải bọn họ khắp nơi trong thành phố Xin ăn đến 3-4 giờ chiều Thì lại bị đón về xe Bọn họ bây giờ đã mệt lắm rồi Đang lúc căn phòng mờ tối Những người ăn xin cũng đã dần thiếp đi Dư Tô rời đi, trở sang căn phòng đối diện. Sáu người chơi còn lại đều đang ở trong đó. Thấy Dư Tô trở về, tất cả đều đưa mắt nhìn cô. Dù rằng trong phòng tối om, nhưng những người ở đây đều đã từng vượt qua vô số những màn chơi. Lấy điểm cường hóa thị lực, cho nên họ có thể nhìn rõ một một. Dư Tô đưa mắt, nhìn đám người một vòng, rồi quay mình khép cửa lại. Cô trở về chỗ ngồi ban sáng, Thấp giọng thuật lại những điều mình đã nghe được. Dù tôi không nói gì, cô lại nhớ tới màn chơi, tiệm làm đầu lần trước. Khi ấy tay chân còn lành lặn mà phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới thoát. Lần này nếu như nhiệm vụ cũng là chạy trốn, e rằng lại càng thêm khó. Anh quẻ nói, cũng có thể là một yêu cầu khác. Ví dụ như trong mô tả nhiệm vụ có nói, Trò chơi muốn chúng ta phải đoàn kết, vậy thì đoàn kết để làm gì? Để giết toàn bộ cái đám du khôn này sao? Đường Sam nói, nghĩ kỹ lại thì điều hai người nói thực ra cũng chỉ là một. Với cái thân thể này thì chúng ta chẳng thể nào tự chạy trốn được đâu. Trừ phi là giết gọn hai kẻ kia, có lẽ yêu cầu không phải như vậy đâu. Cô gái tên Lý Vân vốn kiệm lời, đột nhiên lại cất tiếng. Cô ta trầm dọc, đợi đến nửa đêm rồi tính. Vào lúc nửa đêm, người chơi luôn có cơ hội tìm được manh mối mà những ban ngày họ e rằng khó lòng mà phát hiện. Trương Tam dựa vào bức tường bẩn thỉu thở dài, ơi, đúng là chả thể ngờ được. Trước đây thấy đám ăn xin ngoài đường, tôi còn nghĩ họ chỉ toàn là bọn lừa đảo. Bình thường chẳng bao giờ cho họ tiền, nếu có thì cũng chỉ là một đồng hai đồng. Sớm biết bọn họ cực khổ như vậy, tôi đã cho họ thêm chút đỉnh. Cho ai? Ngô Nhĩ hỏi. Có cho bọn họ thì cuối cùng. Tiền ấy cũng vào tay cứ đám đồ du côn độc ác kia thôi. Trương Tam nói. Vậy nếu như không cho. Thì chẳng phải là lúc trở về. Mấy người ăn xin không kiếm được tiền sẽ bị ăn đòn hay sao? Cho tiền thì ít nhất họ cũng không bị đánh. Ngô Nhĩ phản đối. Chính vì cái lối suy nghĩ của anh. Cho nên mới có những việc cố tình hại người lành lặn. Thành tàn tật. Rồi ép đi ăn xin đó. Chính vì cái lũ người này biết làm như vậy có thể kiếm được tiền. Hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Trương Tam... Vẫn còn muốn nói gì đó Lúc này người đàn ông tên là Vinh Huy Có gương mặt bị hủy hoại Bất chợt cần nhằn gì đó Những người chơi khác đều ngây ra Vinh Huy phải lập lại một lần nữa Họ mới hiểu anh ta vừa nói gì Ý là đừng cãi nhau nữa Ngủ trước đi Đêm nay còn phải dậy tìm manh mối Hai người bọn họ bèn ngậm miệng Những chừng người chơi khác không nói gì cúi đầu đồng loạt xếp chỗ ngủ cho mình Dư tô nhìn thấy tấm chăn mỏng Hôi hám ở trên người mình Trông cái chăn cứng đờ đờ Như thể trước đó đã bị ngâm nước Còn có vài vệt bóng Trông rất kỳ quái Khiến người ta không thể không hoài nghi Đây là vệt nước mũi khô để lại Cái chiếu dài ở dưới thân Cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao Nó ám mùi chua len lét Đã không biết dính bao nhiêu là mồ hôi Thật lòng dư tô cũng chẳng thể đắp cái chăn này lên người Chỉ có thể dịch thân mình làm lên cái chiếu hôi hám Lạnh ngắt như băng Những người chơi khác cũng chẳng khá hơn dư tô là bao Gương mặt của họ cũng đầy vẻ ghét bỏ Không ai dám đắp chăn cả Dù nơi đây có tồi tệ đến đâu Thì qua một ngày luyện tập Những người chơi đều đã mệt mỏi Vậy là bọn họ cứ lần lượt chìm vào trong giấc ngủ Không biết là đến mấy giờ đêm Dư tô chợt tỉnh giấc Bởi tiếng động nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh Cô mở mắt Nhìn thấy Lý Vân nằm bên phải mình Đã đứng dậy Dư Tô chống tay trái Cũng bỏ dậy theo Lý Vân liếc nhìn cô Đưa ngón tay ra dấu im lặng Sau đó nhẹ nhàng bước về phía cửa ra vào Dư Tô nhìn những người chơi khác Thấy bọn họ đều đang say sương ngủ Lại nhớ đến Lý Vân vừa ra hiệu cho mình Cô bèn quyết định không gọi dậy Mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng Lúc Dư Tô rời khỏi phòng Lý Vân đã một mình đến nhà vệ sinh Cô nhìn mấy gian phòng ở bên kia Ở ngay đầu khoảng sân Suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi Cô quyết định bước qua căn phòng bên phải Thực ra Đây vốn phải là một gian bếp Nhưng đương nhiên là đám người ở đây Không có nấu ăn Cho nên nơi này biến thành chỗ cất đồ lặt vặt Ở trong phòng Đổ đống một mớ tạp nham Nhưng dường như cũng chẳng có điểm nào đáng để mắt tới. Dư Tô quan sát chừng vài phút rồi rời đi. Lý Vân cũng ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi liếc nhìn Dư Tô, cô ta lại tiến vào bếp. Dường như cô ta cũng không mấy tin tưởng Dư Tô. Dư Tô thở ơ bước vào căn phòng nằm ngay sát bếp. Đây cũng là một căn phòng kín, không có ánh sáng. Bên trong là mấy món đồ đơn giản như chăn đẹp, nhưng đều đã bị bỏ trống. Đây hẳn là phòng ngủ của ba thằng bảo kê Ngoài đám chăn gối Thì trong phòng cũng không có gì Ngay kế bên là phòng chính Nơi thằng Lý Nhị ngủ Bên trái gian phòng này là phòng của thằng Lưu Ngũ Lúc này Dư Tô nghe tiếng ngáy khò khò Từ cửa hai căn phòng này Tiếng ngáy của hai tên côn đồ vang rền. Dù rằng rất khó chịu Nhưng nó lại giúp cho Dư Tô lén nút vụn trộm Cảm thấy an toàn hơn Chỉ cần có hai tiếng ngáy này không dừng Thì cô có thể yên tâm Thỏa thích đi lục lọi Lý Vân rời khỏi bếp Tiến đến căn phòng ngủ Dư Tô không dám vào hai căn phòng ngủ Của đám bảo kê Bèn đi đến căn phòng bên trái Thực ra không thể nói là phòng Mà phải nói đây là một cái lán sập sệ tồi tàn Đây át hẳn là nơi Của những người dân quê Người ta dùng để chăn nuôi gà vịt. Họ dùng những cái ván gỗ quay lại Dư Tô mở cửa Thấy trong phòng trống huếch Chỉ có đám mùn đất ở trên mặt sàn và những dấu chân ngổn ngang. Trong phòng nồng nặc một thứ mùi quái lạ như thể mùi của một thứ gì đó đã giữa nát. Ngoài ra còn sen lẫn cả mùi của da cầm. Dư Tô quan sát thật kỹ, vẫn không phát hiện được gì. Chỉ thấy hai cái cuốc và một chiếc xẻng được vứt ở góc tường. Cô híp mắt trong lòng nghĩ. Căn phòng bếp đã biến thành nhà kho Đám đồ lặt vặt đều bị tống vào đó Tại sao ở đây lại trống không chỉ có cuốc xẻng? Hơn nữa đám bùn đất ở trên sàn còn bị dây dớp Như thể trước đây đã bị ai đào bới Bên trên là dày đặc những dấu chân người Có lẽ có người nào đã cố tình dẫm xuống bùn Kết hợp với thứ mùi khó người thoang thoảng ở trong phòng Không lẽ Không lẽ là có người bị trôn ở đây dư tô nghe tiếng bước chân của lý vân vang lên từ đằng sau cô bèn quay đầu lại thì thầm tôi nghi ngờ là ở đây có một cái xác được chôn nữa con mắt còn sót lại của lý vân chớp chớp cô ta bước vượt qua dư tô rồi đảo mắt nhìn quanh thấp giọng cô gọi những người khác lại đây đi để tôi đào trước cho đoạn cô ta sải bước tiến về phía góc phòng Tay nắm lấy cây cuốc Lý Vân nhằm vào nơi có dấu chân Bắt đầu hạ cuốc Dư Tô chỉ có một tay Không tiện đảo bới Đành quay về phòng ngủ của đám người chơi Cửa căn phòng đang khép hờ Cô đẩy cửa bước vào Định bụng sẽ lay từng người dậy Tránh động tĩnh Khiến cho đám bảo kê tỉnh giấc người nằm gần cửa phòng nhất là lý nhị lúc này anh ta đang nằm nghiêng đưa lưng về phía dư tô dư tô bước lại gần vươn tay lay lay ngô nhĩ không có động đậy dư tô gắng sức lay mạnh hơn cầm bả vai của anh ta lắc lắc ngô nhĩ vẫn không tỉnh nhưng dưới sức đẩy của dư tô ngô nhĩ ngã lệch về phía một bên thân thể vốn nằm quay lưng về phía dư tô bây giờ biến thành ngửa mặt lên trời Lúc thấy gương mặt của Ngô Nhĩ, Dư Tô hít mạnh một hơi. Cô thấy mắt của anh ta trận trừng. Hai hàng máu từ khóe mắt chảy xuống. Còn có một vệt chảy thẳng vào miệng của Ngô Nhĩ. Ngô Nhĩ đã chết từ bao giờ? Dư Tô đứng bật dậy, lùi về phía sau mấy bước, rồi quay đầu gọi đường Sam nằm ở bên cạnh. Cô lớn giọng hơn đôi chút. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi. Con người chết rồi. Con người chết rồi. Dư Tô chỉ chỉ cái xác của Ngô Nhĩ trầm giọng, Ngô Nhĩ chết rồi. Không biết là anh ta chết từ bao giờ. Nghe vậy, Đường Sam bèn nhìn theo hướng Dư Tô chỉ, rồi ngẩn người. Cô nói linh tinh cái gì thế? Anh ta, anh ta vẫn sống sờ sờ cái kia. Dư Tô giật mình quay đầu nhìn, nhưng đã thấy anh ta ngồi dậy tựa lưng vào tường hoang mang tự chỉ vào mũi mình tôi tôi tôi tôi có chết đâu cô cô mơ ngủ đấy à hay là cô cố tình nguyện rủa tôi không phải là anh ta vẫn yên lành đó thôi đường sam ngờ vực nhìn dư tô có cô mơ ngủ thì có dư tô ngẩn ra mất hai giây không nói gì thêm cô cảm thấy những gì mình thấy không phải là ảo giác nhưng rốt cuộc có phải là thật hay không thì dư tô không dám khẳng định Nói chung hiện giờ có hai trường hợp Hoặc là Ngô Nhĩ thực sự có vấn đề Hoặc những gì mà Dư Tô thấy lúc nãy chỉ là ảo giác Nếu như Ngô Nhĩ Nhĩ thực sự có vấn đề Thì chắc chắn anh ta sẽ phản bác lại lời của Dư Tô Giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra Còn nếu như Ngô Nhĩ không có dấu giếm Thì anh ta vẫn sẽ phản bác Bởi vì thực sự mình chẳng làm gì, chẳng bị làm sao Thậm chí Ngô Nhĩ còn có thể cảm thấy là Dư Tô đang cố tình gây chuyện Vậy hiện giờ Dư Tô có nói tiếp cũng vô dụng Dù sao cũng chẳng có kết quả gì Có chuyện gì vậy Anh Què và Trương Tam cũng lần lượt tỉnh giấc Ngô Nhĩ giận dữ lườm lườm Dư Tô Hạ giọng Cái cô này và Đường Sam Bảo tôi đã chết đó. Anh Què và Trương Tam đồng loạt Quay sang nhìn Dư Tô Cô im lặng một hồi mới nói Tôi và Lý Vân phát hiện ra anh mối Chúng ta xem qua trước đã. Cô nói gì? Có người khẽ đẩy cánh cửa, Lý Vân từ ngoài bước vào, sửng sốt nhìn Dư Tô. Khi nãy, tôi có gặp cô đâu. Lớp lông tơ trên tay của Dư Tô dựng đứng, cô khẽ há miệng. Tôi từng nghi ngờ ở chỗ lán nuôi gà có trôn sắc chết. Chính là cô bảo cô ở lại đào bảo tôi quay về nói cho mọi người cơ mà đâu có lý vân bình tĩnh hơn nữa lán nuôi gà chất đầy đồ cô bảo đào kiểu gì làm sao mà đào nổi dư tô quả thực choáng váng bầu không khí xung quanh như ngưng đọng hơi thở của dư tô cạn đi cô im lặng đối mặt với lý vân trong bóng tối một lúc rồi mới rời tầm mắt nhìn xuống bàn chân của cô ta Quả tình dưới giày của cô ta và trên gượng ngưỡng cửa đang đứng không hề vương chút bùn. Ánh mắt của Dư Tô lại nhìn đến bên chân mình. Lớp bùn dính đê ở mép giày. Trong lòng của Dư Tô dùng mình lạnh lẽo. Ở chung gà, hai tấm ván rừng gỗ bị tách rời vứt ở giữa. Xung quanh là đủ những ghế, tủ, bỏ đi, nằm ngổn ngang. Còn có cả một cái túi da rắn, không biết bên trong chứa gì mà phình lên, chiếm mất một phần ba diện tích của cái lán. Cả chuồng gà dường như bị đống đồ lấp đầy Dù rằng nhìn vào những khoảng đất trống Có thể thấy được đám bùn đất ở bên dưới Nhưng với tình cảnh cả cái lán Bị chất đầy đồ đạc như vậy Chuyện Lý Vân đào đất ở đây là không thể Nhìn cái lán khác biệt mồn một, một So với cảnh tượng lúc trước Dư Tô thực không còn gì để nói Có chuyện gì vậy? Dương Tam thì thầm một câu Ở hai bên trái phải Dư Tô là anh Quẻ và Lý Vân Còn những người khác thì tập trung ở đằng sau tất cả bọn họ đều đã thấy rõ cảnh tượng trong chuồng gà vì chuyện khi nãy mà dư tô nghĩ có thái độ khá là bị thù hằn anh ta khẽ hừ một tiếng thấp giọng ở đây không giống như là có lời nói cô nói một chút nào rốt cục là cô bị làm sao vậy chẳng lẽ cô sợ đến mức mắc bệnh tâm thần rồi đấy à dư tô cảm thấy bây giờ cho dù có có thêm một cái mồm nữa cũng chẳng thể nào giải thích nổi cô chỉ đành bất lực buông một câu tôi không lừa các người cũng cũng cũng không cần thiết phải làm như vậy các người các người tin này không thì tùy thực sự cô chỉ muốn bỏ về ngủ một giấc nhưng lý trí nhắc nhở dư tô rằng không thể để cho cơ hội tốt đêm nay trôi qua như vậy được cô đưa mắt nhìn đám người chơi một vòng rồi tiến vào trong trùng gà cho dù chuyện khi nãy có là ảo giác thì có sao đâu như vậy cũng không thể chứng minh được cái lán này không có vấn đề bên dưới đích thị nó là một lớp bùn đất dày lỡ như thật sự có thi thể được chôn ở đây thì sao cảnh tượng cô chứng kiến khi trước có thể là ảo giác cũng có thể là thực tại sao tại sao lại không thử tìm xem về phần những người chơi khác dư tô cũng chẳng buồn phí nước bọt với họ Cho dù là khi thông báo nhiệm vụ, ứng dụng có nhắc nhở tất cả người chơi phải đoàn kết Thậm chí là mọi người cũng đã đọc hết toàn bộ nội vô nhiệm nhiệm vụ của nhau Nhưng đám người chơi đã kinh qua đủ các màn nhiệm vụ kinh người Sẽ hoàn toàn chẳng bao giờ đặt lòng tin ở nơi đồng đội của mình như là những người chơi mới Nếu như đã như vậy, Duto cũng chẳng cần thiết phải giải thích Chỉ bằng là cô cứ coi như đây là một nhiệm vụ đơn. Tự mình hoàn thành bàn chơi của mình, thế là xong. Ở ngoài cửa đường Sam, Trương Tam và Ngô Nhĩ bỏ đi trước tiên. Nhưng cũng không về thẳng phòng, mà chia nhau đi tìm kiếm ở đầu trong những gian nhà khác. Dư Tô không thể quan tâm đến bọn họ. Cô dịch một chiếc ghế băng dài sang bên cạnh. Rồi nhặt chiếc túi da rắn, rơi trên đất lên. Bây giờ chỉ còn một cánh tay phải, Dư Tô không đủ sức cử động. Cho nên vất vả lắm, cô mới kéo cái túi lại gần được một chút. Lúc này Lý Vân bước lại vươn tay túm lấy cái túi, giằng mạnh lấy nó. Dư Tô ngẩng đầu nhìn cô ta thì lại thấy Vinh Huy đang dìu anh quẻ cùng tiến lại. Bọn họ chẳng ai nói gì, chỉ bắt đầu di chuyển đám đồ đạc ở trong phòng. Anh Quẻ và Dư Tô, khó có thể thực hiện được các hành động yêu cầu thể lực. Nhưng Lý Vân và Vinh Huy thì đầy đủ tứ chi cho nên làm việc rất nhanh nhẹn Sau vài phút đồng hồ, nền đất đã được dọn ra cả một khoảng lớn. Trong lán không có cuốc, cũng chẳng có sẻng. Lý Vân chỏ căn bếp chứa đầy vật dụng ở phía đối diện. Cô ta và Vinh Huy cùng bước lại về phía phòng bếp chỉ một chốc lát sau đã vác lại hai cây cốp dư tô và anh què vẫn không giúp được gì chỉ đành đứng ở một bên nhìn bọn họ đào bới anh què dựa vào bức tường được ghép từ những tấm ván gỗ mục thì thầm với dư tô bằng âm lượng chỉ đủ để cho hai người nghe những điều cô nói khi nãy là là thật phải không dư tô nghiêng đầu nhìn anh ta thành thật gật đầu Tôi đâu có cần gì phải nói dối đâu. Tôi, tôi tìm cô. Người đàn ông thấp giọng, Đây là một thế giới quái lạ. Chuyện quái dị quỷ gì cũng có thể xảy ra. Nếu cô nói dối. Thì những lời nói dối trá này cũng đã, chả đem lại lợi ích gì cho cô cả. Dư Tô chưa từng nghĩ chuyện. Có người tin tưởng mình. Lại khiến tâm trạng của cô tốt lên đến vậy. Cô bèn mỉm cười gật đầu. Cũng có thể là tôi gặp ảo giác nhưng những gì tôi nói đều là do tôi tận mắt thấy được. Nếu anh chịu tin thì tôi rất cảm ơn anh. Anh Què cũng cười cười, hất cằm hướng Lý Vân và Vinh Huy. "Bọn họ cũng tìm cô đấy. Nếu không, họ cũng chẳng ở lại giúp cô đâu." Dư Tô nhìn hai người đang mệt mài đào bới, đúng vậy, mong rằng thực sự là có thể tìm được gì đó ở đây một chốc lát sau động tác của lý vân và vinh huy đồng loạt dừng lại hai người đưa mắt nhìn nhau rồi buông cái cuốc trong tay cùng ngồi xổm xuống dùng tay để đào bới dư tô nhìn thấy vậy liền lập tức cùng anh què tiến lại ánh trăng chỉ có thể lọt vào trong một vầng mờ nhạt giữa cái hố bị bọn họ đào lên trông đen kịt dù rằng đã được tăng cường thị lực nhưng dư tô vẫn có thể khó mà nhìn rõ không thấy rõ miễn cưỡng chỉ có thể thấy lờ mờ ở bên dưới là một cái xác đã rục nát tự bao giờ thứ lộ ra ngoài cái hố đào nông là vùng bụng và tay của thi thể bộ quần áo đã rách nát tả tơi không thể che nổi người phần da thịt lộ ra khỏi đám vải vóc rách dưới đã thối giữa không ra hình dạng có đọc tiếp không vinh huy thở hồn hển Nói bốn chữ Rồi lại nắm tay áo Quẹt mồ hôi dịn đầy trên chán Anh quẻ nói Bây giờ vẫn khó suy đoán được gì Tôi thấy đây không chỉ đơn giản là một thi thể Nếu không đã chẳng tính làm đầu mối Ta còn có thể tìm ra được thứ gì đó Ở cái xác này Hay là Bây giờ cứ đào tiếp xem Anh ta vừa dứt lời Ở bên ngoài đã có tiếng bước chân khẽ khẽ vang lên Tất cả mọi người nhìn nhau chột dạ. Người tiến vào chính là Ngô Nhĩ, Ngô Nhĩ vừa vào đã hỏi: "Này, mọi người đang nói gì vậy? Đang làm gì thế? Có có đào được gì không?" Đường Sam và Trương Tam cũng nối đuôi nhau bước vào, chắc hẳn bọn họ đã lục tung hết tất cả những nơi có thể tìm, cho nên bây giờ mới quay lại. Câu hỏi của Ngô Nhĩ cũng chẳng cần đám người chơi trả lời vừa hỏi xong anh ta đã đến xem xét cái hố ngô nhị sững sờ mắt rán chập lên dư tô ở đây ở đây thực sự có xác người sao dư tô gật đầu thấp giọng nếu như các người đã tới cả rồi thì giúp hai mọi người bọn họ đào đi dù rằng trương tam vẫn còn chân nhưng thật ra nó còn phiền hà hơn là cụt chẳng những rất hạn chế hoạt động mà thỉnh thoảng còn lên cơn đau vậy nên anh ta chẳng thể giúp Đường Sam và Ngô Nhĩ thì vội vàng tìm sẻng, giúp bọn họ đào xác Nhưng mới chỉ đào được hai sẻng, bọn họ chợt lại nghe thấy tiếng. Là tiếng ngáy ở bên gian phòng chính, đã dừng lại, chỉ còn một. Bọn họ đồng loạt sững sờ dừng tay, dư tô thấp giọng Màu, kéo đồ đạc trai đi. Những người chơi đầy đủ tay chân lập tức hành động, vội vàng khuân những món đồ cồng cành ra bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Ở bên ngoài cửa ra vào phòng chính Khẽ vang lên két một tiếng Trong màn đêm tịch mịch Sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng Vọng lại Tiếng bước chân nghe như là hướng về phía nhà vệ sinh Trong khu nhà này không có điện Tên Du Côn cũng chẳng để ý đám người đang trốn ở trong lán Ngồi nhĩ thì thầm Chắc là đi vệ sinh xong Hắn sẽ quay trở lại trong phòng đó Không sao đâu Chúng ta đợi một lúc rồi tiếp tục đào Không được trương tam nóng này Chắc chắn là hắn Đi vệ sinh xong sẽ kiểm tra chúng ta xem Ở trong phòng thế nào Lỡ đầu hắn biết chúng ta nửa đêm định trốn thì sao Cho dù bọn họ chỉ là một đám tàn tật Sau khi cửa chính bị khóa Tỷ lệ chạy trốn của bọn họ gần như bằng không Nhưng nếu tính đám côn đồ cẩn thận Thì cũng rất có thể là chúng sẽ kiểm tra trong đêm Những người chơi không dám Nấn ná nữa Cuối cùng đành kéo hai cái túi ra rắn Che cái hố lại rồi vội vàng về phòng Anh quẻ được Vinh Huy Cõng đằng sau lưng Trương Tam được Ngô Nhị cõng đi Tất cả mọi người cùng lao về phòng Bằng tốc độ nhanh nhất Nằm im về vị trí cũ Không dám nấn ná dù chỉ một giây Vừa nằm xuống Dư Tô đã loáng thoáng nghe tiếng bước chân Dường như tên Du Côn đã đi vệ sinh xong Chắc hẳn người này là Lý Nhị Bởi vì tiếng mở cửa ban nãy phát ra từ gian chính. Sau khi bước ra khỏi hành lang nhỏ dẫn ra ngoài nhà vệ sinh, bước chân của Lý Nghị khựng lại, có xu hướng tiến về phía họ. Sau đó tiếng bước chân dừng ở trước căn phòng đối diện phòng ngủ của bọn họ, chỉ là nơi nghỉ chân của đám ăn xin còn lại ở đầu bên kia. Rất gần. Tiếng mở cửa nhẹ vang lên trong đêm đen chói tai, dường như Lý Nghị đứng trước cửa phòng đối diện một hồi. Xong hắn khép cửa, quay người bước lại gần trong phòng của đám người chơi. Họ tất cả nhắm mắt, nằm im, không dám nhúc nhích, giở vờ ngủ say. trương Tam thậm chí còn cố giở vờ ngáy o o, tiếng ngáy vang lên đều đều. Cửa phòng mở ra, tất cả người chơi đều cảm giác như có ánh mắt đang lướt qua mình. May là lý nhị, không dám để cho người chơi giở vờ ngủ quá lâu. Hắn chỉ đếm số người một lượt sau khi chắc ăn tất cả đám ăn xin đều đang ở trong phòng mới khép cửa lại quay người chậm chậm trở về phòng đám người chơi vẫn không dám cựa quậy cho đến tận khi tiếng bước chân đã biến mất ở ngoài gian chính tiếng quần áo vang lên sột soạt trong đêm đường tam cất tiếng trước đợi một lát rồi chúng ta đào tiếp tôi tôi có cảm giác chỉ cần đào được cái xác kia là chúng ta có manh mối đó được rồi Chắc chắn là chúng ta phải đào tiếp. Trương Tam cũng thì thầm, theo những kinh nghiệm những lần chơi trước của tôi. Cứ trời tối thì kiểu gì cũng có người chết. Chúng ta phải sớm tìm được manh mối, mới mong giữ được mạng. Ờ, mọi người, mọi người đoán xem, cái xác kia liệu có manh mối gì? Anh Quẻ nói, không ai đáp lời anh ta, Dư Tô cũng thầm nghĩ. Manh mối ở trên thi thể thường là cách nạn nhân chết, cùng lắm có thể đoán được tên sát nhân là ai. Chẳng nhẽ nhiệm vụ lần này là báo thù cho thi thể kia. Dường như những người chơi khác cũng không thấy có gì mới cho nên không đáp lời. Trường Tam nói, khi nào đào được cái thi thể kia là biết. Bây giờ đoán mò thì cũng chẳng có ích gì, cứ đợi đi. Đợi nghe tiếng ngáy rồi chúng ta mới hành động. Bọn họ cũng chẳng phải đợi lâu, chỉ vài phút tiếng ngáy rung trời lại vang lên. Bọn dư tô đứng dậy chạy về phía chuồng gà cùng với những người chơi khác. Bọn họ đẩy đám đồ che chắn ở bên trên ra. Đám người chơi tay chân lành lặn lại tiếp tục đào bới đất bùn. Vì có thêm người hỗ trợ cho nên tốc độ đào lần này nhanh hơn trước gấp bội. Chỉ chừng sau vài phút toàn bộ thi thể đã được lôi ra khỏi hố. Lý Vân nẹp cái cuốc sang một bên. Quỳ xuống lấy tay lau đám đất bùn dính trên thi thể. Lau được một nửa cô ta khẽ khựng tay lại. Lý Vân cúi đầu nhìn thi thể sau đó đờ đẫn ra một lúc lâu chết tiệt bốn bể yên tĩnh anh què bật lên một tiếng chửi thề tất cả mọi người ở trong phòng đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phần đầu của xác chết lúc thấy rõ được gương mặt của cái xác trong lòng của mỗi người ở đây đều bật lên một tiếng chết tiệt Cái xác nằm ngửa im lặng trong hố đất. Cả thân thể lẫn gương mặt đều vương bùn đất. Nhưng đám đất bẩn đã được phủi bớt đi, đủ để cho mọi người nhận ra. Cái xác này chính là tên bảo kê, có vết sẹo ở trên mặt, là thằng Lý Nhị. Thế nhưng rõ ràng vừa rồi nó còn đi vệ sinh cơ mà. Tại sao cái xác có thể là nó? Hơn nữa, tiếng ngáy, trầm bổng vẫn cứ vang lên, không chịu dừng. Lý Nhị và Lâu Ngũ đáng ra đều đang ngủ say ngáy khò khò cơ mà đám người chơi tê dại cả da đầu sư tô nuốt nước bọt vừa định nói gì đó thì nghe đằng sau vang lên giọng nói u ám chúng mày đứng đây làm gì đây tất cả mọi người đều kinh ngạc dường như cùng quay đầu nhìn về phía cửa phòng là lý nhị gã đang đứng ở ngay trước cửa nhìn chừng chừng cả bọn bằng vẻ vô cảm Hai tiếng ngáy rõ ràng ban nãy vang lên cũng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng của Lâu Ngũ, ngay khi đám người chơi nghe được giọng của Lý Nhị. Lý Nhị như thể dùng phép dịch chuyển tức thời đột nhiên xuất hiện ở đây không một tiếng động, nếu như bảo nó là người thì cũng chẳng ai có thể tin nổi. Vết sẹo trên gương mặt của Lý Nhị giống hệt như cái xác ở dưới hố. Dư Tô chậm chậm quay đầu nhìn lại, thi thể vẫn đang nằm lặng lặng ở dưới đất, không hề dịch chuyển. Lúc này thời gian như ngưng động, đám người chơi không cả dám thở mạnh, cứ đứng nguyên ở đó, rằng co cùng với Lý Nhị ở ngoài cửa. Không một ai dám hành động gì thiếu suy nghĩ. Đột nhiên Lý Nhị bước tới tiến vào trong lán, cặp mắt âm u của nó lướt qua đám người, lạnh giọng Tao muốn xem chú mày nửa đêm nửa hôm không ngủ, ở đây làm cái trò quái gì. Đám người chơi tức khắc giặt ra, sau khi Lý Nhị bước vào. Ngô Nhĩ vốn ở gần cánh cửa nhất Quay người chạy thẳng ra ngoài Thấy anh ta trốn thoát vào cách xôn xẻ Đường Sam cũng lập tức nối đuôi theo Vinh Huy cũng dịch hai bước Về phía cửa đang định chạy Thì đột nhiên cánh tay bị ai tóm lại Dư Tô thấy Lý Nhị mắt trừng trừng Nhìn vào thi thể ở trong hố Mà tay trái lại vươn ra túm lấy Vinh Huy Sau đó gã bật lên Một tiếng cười quái dị Rồi từ từ vươn tay Dùng sức kéo Vinh Huy lại giây sau lý nhị đã cúi đầu cắn phập vào cổ của vinh huy vinh huy hét lên một tiếng vươn cánh tay còn lại để cản lý nhị nhưng lý nhị quá mạnh dường như anh ta không thể phản kháng được trong lúc hai người hay nói đúng hơn là một người một quỷ đang vật lộn với nhau dư tổ suy nghĩ rồi tóm lấy cái cuốc ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi bổ thẳng vào ót của lý nhị một tiếng bốp văng lên cái cuốc cắm sâu vào đầu của lý nhị khiến cho từng dòng máu tươi bắn ra tung tóe. Dư Tô vốn định rút cái cuốc giáng thêm cho Lý Nghị một nhát, nhưng vì chỉ còn một tay cho nên khó lòng mà rút cuốc lại được. Lúc này Vinh Huy đã kịp thoát, không biết anh ta hét lên câu gì rồi túm lấy Dư Tô chạy thẳng ra ngoài. Ngay khi Dư Tô vừa ra tay, Lý Vân cũng vơ lấy một cái cuốc. Dư Tô cùng với Vinh Huy đã tháo chạy, Lý Vân bèn giáng vài nhát nữa xuống đầu của Lý Nghị. Lý Nhị vẫn chưa chết Hoặc phải nói là hắn đã vốn chết rồi Trong lúc Lý Vân giáng từng nhát Thân thể của Lý Nhị cũng nghiêng ngả theo Hắn vươn hai tay về phía của Lý Vân Dường như định tóm lấy cô Tay của Lý Vân giữ chặt lại cây cuốc Chặn ở trước cổ của Lý Nhị Rồi hét lên với anh quẻ và Trương Tam Mấy người nhanh lên có được không? Nhanh lên! Hai người đàn ông Trong đó có một kẻ là có đôi chân lành lặn Đã dùng hết sức nhảy tót ra ngoài Lý Vân hét lên Dư Tô và Vinh Huy cũng đã quay trở lại Mỗi người vác thêm một kẻ Nửa dìu nửa kéo họ chạy khỏi cửa Bằng tốc độ nhanh nhất Vài giây sau Lý Vân bổ thêm một nhát vào đầu của Lý Nhị Rồi ném cái cuốc chạy thẳng Lúc bước ra còn đóng sập cửa lại Cổng chính bị khóa Đám người chơi chạy tới nơi cũng không thoát ra nổi Khi đám người Dư Tô chạy đến Ngô Nhĩ cầm một cục gạch Đập khóa cửa bằng toàn bộ sức lực Cục gạch nện liên tục vào ổ khóa chan chát Thỉnh thoảng lại văng ra những mảnh vụn Cuối cùng gãy thành hai nửa Cái khóa vẫn cứ sừng sững ở đó Lý Vân là người cuối cùng chạy tới Cửa chuồng gà phát ra tiếng động Lý Nhị lúc này mở toang cửa bước ra Hắn đuổi theo đám người chơi Mặt của hắn bị cái cuốc bổ cho méo mó Phía sau ót vẫn còn găm lại lưỡi cuốc Tốc độ của Lý Nhị không nhanh không chậm Giống như là một con zombie cứ nghiêng ngả tiến về phía đám người chơi dư tô lo lắng liếm môi quay đầu nhìn cánh cổng vẫn đóng im lìm suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng đừng đừng có đập nữa trở về phòng về phòng nói xong cô bèn dìu trương tam đi trước về phía phòng ngủ những người chơi còn lại nấn ná sau khi lý vân dẫn đầu chạy đi đám người cũng kéo nhau lao thẳng tới phòng ngủ người bước vào cuối cùng là ngô nhĩ anh ta đóng sập cửa lấy lưng của mình chặn cánh cửa không có khóa trong vừa thở hổn hển vừa nói làm sao bây giờ chụm, chụm, chụm, chúng ta phải làm sao đây không lẽ chỉ có thể cho chết dư tô trầm giọng đừng sợ nhiệm vụ không thể thiết kế đường chết cho chúng ta nhanh như vậy hơn nữa có vẻ như con na kia không có mạnh lắm lý nhị bị người ta cầm cuốc đánh đến mức không có sức chống trả thật là mất thể diện của một hồn ma Còn dám nói sao Ngô nhĩ chừng mắt nhìn Dư tô phẫn nộ Từ nay khi bắt đầu Cô cứ khăng khăng bảo là trong lán có thi thể Còn bảo bọn tôi giúp cô đào Bây giờ thì hay chưa Đáng ra tối nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả Dư tô cũng chẳng muốn nói chuyện Với con người thiếu lý trí như anh ta Lúc sắp tìm được manh mối Thì hớn hở Khi gặp nguy hiểm thì lại bắt đầu trách móc người khác Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra cái lán đó. Lý Vân liếc nhìn dư tô, không phải là cô ấy thì cũng là người khác. Còn anh, anh nói những lời này là để gây xích mích nội bộ phải không? Vinh Huy chợt lên tiếng sùi một cái, lau nước dãi chảy ở khóe miệng rồi chậm chậm nói, không thấy động tĩnh gì ở bên ngoài. Bây giờ lại vang lên tiếng gáy rồi. Ngô Nhĩ vừa định cự cãi lại Lý Vân, nghe thế vậy thì sững sờ. Anh ta từ từ quay người lại, hé cửa phòng nhìn ra. ờ hắn thực sự là không có ở đấy nữa. Đám người chơi đứng im một lúc, rồi kéo nhau hốt hoảng ngồi xuống. Vinh Huy bước lại gần dư tô lúng búng cảm ơn. Dư tô lắc đầu, đưa mắt nhìn Lý Vân. Tôi giúp anh không phải là vì tôi không sợ chết. Nếu như gặp phải nguy hiểm trong màn chơi khác, chắc chắn là tôi cũng vứt bỏ đồng đội, tự bỏ chạy rồi. Chỉ là ngay mơ vừa mới bắt đầu nhiệm vụ này đã nhắc nhở người chơi là phải đoàn kết lý vân ngồi xuống bên cạnh dư tô trầm giọng cũng có thể vì thế mà hồn ma của lý nghị trở nên yếu ớt vinh huy nói cũng có thể vì lúc bị bắt tôi cảm thấy rất khó chống cự nhưng khi có mọi người giúp đỡ lý nghị lại trở nên yếu ớt vì vậy vì vậy tôi mới có thể trốn thoát anh què ngồi cách bọn họ rất gần anh ta lẩm bẩm dựa theo tình thế hiện tại Đám bảo kê chắc đều là ma. Nhiệm vụ của chúng ta chắc không phải là tiêu diệt đám ma quỷ đó chứ. Tiêu diệt thế nào đây? Ngô nhĩ ngồi ở góc đối diện nói. Mọi người đây đều đã tham gia nhiều màn chơi rồi. Đã từng gặp được nhiệm vụ diệt quỷ bao giờ chưa? Ít nhất là có dư tô chưa từng gặp. Nội oán hờn của xóm tàn tật sâu như biển. Lý Vân lập lại lời giới thiệu nhiệm vụ. Nói bằng vẻ lạnh nhạt cũng có thể là loại bỏ oán khí đâu đường sam nhíu mày sao lại loại bỏ oán khí không thể nào nếu là loại bỏ oán khí thì vậy thì hồn ma chẳng phải đáng ra là những người ăn xin bị lũ quân đồ khống chế chứ sao lại đến lượt cái đám táng tậm lương tâm kia lại còn là hồn ma nghĩ cũng không thấy đúng những người khác cũng im lặng dư tô nói tôi thử đưa ra một giả thiết thế này cái xác của lý nghị đã bị chôn rồi đúng không vậy kẻ bên ngoài kia liệu Liệu có thực sự là Lý Nhị hay không? Trường Tam tặc lưỡi Y cô là Lý Nhị thật là chết Chết xong cũng không thành ma Mà kẻ bên ngoài kia không phải là Lý Nhị nếu, nếu như không phải là Lý Nhị thì là ai? Lý Vân nói Là linh hồn không thể siêu thoát của một ai đó Kẻ đã bị Lý Nhị giết hại Đám bảo kê đã bắt vô số Những người tội nghiệp Về từ khắp nơi biến họ thành tàn tật Để họ đi ăn xin kiếm tiền Vậy trong quá trình hành hạ, biến người lành lặn thành tàn tật chắc chắn chúng phải thường xuyên, gây ra những vết thương nặng, cũng rất có khả năng là khiến cho nạn nhân mất mạng. Còn nữa, sau khi những người ăn xin bắt đầu làm việc, thỉnh thoảng cũng bị bọn côn đồ cho ăn đòn, đồng thời có thể có người muốn chạy trong lúc ăn xin đã cầu cứu những người đi đường báo cảnh sát. Rất có thể là đám côn đồ đã đánh chết những người này. Nói chung khả năng cao là sẽ có nạn nhân phải bỏ mạng. Vậy họ chết đi, có khi nào họ biến thành ma, quay về để báo thù, đây cũng không phải là chuyện gì lạ. Nhưng, nhưng nghĩ như vậy cũng không thuyết phục lắm. Anh quẻ nói, nếu như thực sự bị người ta hại chết, biến thành oan hồn về đây báo thù, vậy vậy người này phải giết lưu ngũ ở phòng bên, rồi thả những người ăn mày đang bị giam ra mới đúng. Sao, sao lại dùng thân phận của Lý Nhị để bắt nạt những người khác như thế? Ai mà biết được... Trường Tam nói, có khi người bị hại, biến thành tội phạm đó. Mọi người không nghe nói rằng, có một số những người hồi nhỏ bị ngược đãi, lớn lên có xu thế bạo lực, đi bạo hành người khác à. Biết đâu con ma này nó cũng là như vậy. Thấy bọn họ thảo luận, Dư Tô nhắc nhở, khi này tôi chỉ đưa ra một giả thuyết, chưa xác thực thôi. Mọi người có thể nghĩ đến khả năng khác. Giả thuyết này có tính chính xác rất cao đâu. Lý Vân liếc nhìn Dư Tô. Chuyện quan trọng nhất bây giờ, giúp cục nhiệm vụ của chúng ta là phải cởi bỏ nội oán hận của hồn ma hay không. Anh quẻ suy nghĩ rồi nói, đúng thật nhiệm vụ có đề cập đến nội oán hận, nhưng nếu như hồn ma này đã giết Lý Nhị, thì phải có khả năng báo thù chứ đâu cần chúng ta giúp đỡ. Vậy nên, tôi cảm thấy nội oán hận sâu như biển, chưa chắc đã cởi bỏ được oán hận. Cũng có thể, ứng dụng ứng dụng ý nhắc nhở, màn chơi này không chỉ có một hồn ma, Lời của anh què khiến sống lưng của đám người chơi lạnh ngắt. Không chỉ có một hồn ma. Vậy thì rốt cuộc còn ai là ma nữa? Liệu có phải là toàn bộ bọn bảo kê đã chết? Dư tổ cúi thấp đầu im lặng suy nghĩ. giây lát sau cô nghe tiếng Vinh Huy chậm chậm nói. Xóm tàn tật là xóm. Có thể đầu mối không chỉ giới hạn trong căn nhà này. Chiều mai ta có thể ra ngoài kiểm tra xem. Ngày mai bọn họ cũng sẽ vẫn mở cổng chính. Để những người chơi ra ngoài hoạt động giống như ngày hôm nay Nhân lúc ấy có thể các người chơi lại tìm được manh mối Bây giờ ngồi đây thảo luận thì cũng chẳng có ích gì Huống chi bây giờ trời cũng chẳng sớm nữa Đám người chơi nghĩ ngợi một hồi đồi đều gật đầu Hẳn là cũng đã sấp xỉ 4 giờ sáng Dư tô kéo lại cái chiếu rách Cố chịu cái thứ mùi khó người buồn nôn Rồi nghiêng mình nằm xuống Chỉ là kể từ sau khi mất đi cánh tay trái Đến nằm nghiêng cũng khiến Dư Tô khó chịu Cô nghe thấy những người chơi khác Ở trong phòng lần lượt Phát ra tiếng thở đều đều Dư Tô lật mình mấy lần Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ Cô không biết là mình đã thiếp đi Từ bao là giờ Đến cả mơ cũng chẳng kịp mơ Bị ai tốm lấy vai Lay cho tỉnh dậy Dư Tô mơ màng mở mắt Trời còn chưa sáng Căn phòng vẫn tối đen như mực Lý Vân đứng ở bên cạnh Tay phải đặt lên bả vai trái của cô thấy Dư Tô tỉnh giấc, Lý Vân rụt tay về. Cô ta nhíu mày nhìn Dư Tô bằng con mắt còn sót lại, trầm giọng hỏi: "Sao cô lại ngủ?" Dư Tô bối rối: "Thì thì mọi người đều đã quyết định chờ đến mai. Tôi bảo cô về gọi mọi người. Sao cô lại ngủ?" Lý Vân ngắt lời Dư Tô, nét mặt bực bội. Cô ta đứng lên đưa mắt nhìn đám người đang ngủ say, rồi lại nhìn Dư Tô. Lời của Lý Vân làm cho Dư Tô hoàn toàn tỉnh táo. Trạng thái mơ màng biến mất. Trong lòng của Dư Tô lập tức vang lên tiếng trôn báo động. Lời của Lý Vân nói là sao? Tôi bảo cô về gọi mọi người. Tại sao cô lại ngủ? Thế là thế nào? Đùa cái gì vậy? Chán của Dư Tô dịn mồ hôi. Cô khó khăn lắm mới nuốt một ngụm nước bọt. Khẽ đưa mắt nhìn xuống. Tầm mắt dừng lại ở dưới đôi giày của Lý Vân. Lớp bùn đất chân tuột. Dính ở mép giày. Thậm chí trên mặt giày, cả ống quần cũng lấm tấm bùn. Một mình tôi đào lâu qua, chỉ đành quay về xem xem có chuyện gì. Tiếng của Lý Vân vang lên, giọng nhạt nhẽo, còn có phần mất kiên nhẫn. Rõ ràng là bảo về gọi người, kết quả chạy về lại lăn ra ngủ. Ai mà không sốt ruột? Thế nhưng tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đâu mới là sự thật? Lý Vân đang đứng trước mặt cô là thật? Hay Lý Vân đã... Cùng cô dùng quốc tấn công hồn ma Lý Nhị mới là thật Dư Tô đang mơ hay sao Hay là những gì vừa xảy ra mới là mơ Hay tất cả đều là mơ Dư Tô vươn tay cấu vào đùi mình Là đau Cơn đau là ảo giác trong giấc mơ Hay là cơn đau cô thật sự cảm nhận được Giờ phút này Dư Tô trở nên hoang mang Cô quay đầu nhìn về chỗ Lý Vân Đáng Lý đang chìm vào giấc ngủ Đang nằm ở đó trống không chỉ có một mớ chăn bông bẩn thỉu lộn xộn những người chơi khác lúc này đều đã say giấc đúng rồi gọi bọn họ dậy là cô sẽ biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nếu mọi chuyện ban nãy là giả tất cả những người chơi khác đều sẽ không nhớ gì nhưng nhưng nếu như họ cũng làm giả nốt thì sao cứ sợ trước sợ sau như vậy cũng chẳng phải là cách dư tô cắn môi ra quyết định cô đứng lên nói với lý vân xin xin lỗi Chắc, chắc là do tôi mệt quá Không ngờ vừa về đã ngủ gục Nếu, nếu như cô đã về rồi ta, ta gọi mọi người rồi chúng ta cùng đi Lý Vân lặng lặng nhìn cô mấy giây Con người đen nhánh dường như mang theo cả sự nghi ngờ Nhưng cuối, cuối cùng cô ta cũng không nói gì nữa Chỉ lặng lẽ gật đầu Trong lòng của dư tô thầm thở phào nhẹ nhõm Cô quay người gọi anh què đang nằm gần mình nhất Có thể vì động tĩnh của bọn họ Mà đường Sam và Vinh Huy cũng tỉnh Sau đó Dư Tô lại gọi Ngô Nhĩ và Trương Tam. Trương Tam mơ màng. Khỉ thật, tôi, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Trong lòng của Dư Tô trầm xuống, nhìn anh ta mà không nói. Trương Tam nhìn ra không cửa sổ. Vui mừng nói với Dư Tô, may mày mà cô gọi tôi dậy đó. Nếu không tôi ngủ đến sáng mất, đánh mất cơ hội tìm manh mối ở trong đêm đầu. Những lời này chứng tỏ, bọn họ hoàn toàn không hay biết những việc trước đó. Trong lòng của Dư Tô dối bởi, Cô vừa không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả, vừa không phân biệt nổi rốt cục những người này có còn là người hay không. Dư tô thậm chí còn nảy ra ý định, đặt mình xuống ngủ tiếp, không cùng với Lý Vân ra ngoài nữa, thế nhưng cô lại sợ, bỏ lỡ manh mối. Cuối cùng dư tô vẫn theo mọi người ra ngoài, mảnh trăng non treo trên bầu trời, ánh trăng ảm đạm bầu trời thưa sao, bốn bề vô cùng yên tĩnh. chỉ có tên ngáy trầm thấp vẫn vang lên từ căn phòng phía trước căn lán vẫn cứ là căn chuồng gà sập sệ dư tô bước đi thật chậm cô đi tụt xuống đằng sau đám người chơi nhìn theo bọn lý vân đẩy cửa bước vào dư tô thò vào bên trong chuồng gà trống trơn ngoại trừ đám người chơi thì chỉ có đám quốc sẻng ở góc tường khác một trời một vực so với cái lán chất đầy đồ đạc ban nãy Lý Vân đã đào cái hố rộng chừng nửa mét Bên cạnh là một đống đất ẩm Nhưng bên trong không có gì cả Dư Tô ngây ra Trong tình cảnh trước mắt Đầu óc của cô đã rối tung Tới đầu Cũng chẳng nổi Mò nổi chứ đừng nói là tìm được ra manh mối Ở đây có trôn thứ gì sao Ngô nhĩ nhìn vào cái hố Trương Tam chống gậy nhảy lò cò Quay đầu nhìn Lý Vân và Dư Tô Các cô phát hiện ra cái gì sao Lý Vân không nói Dư tô cũng không thể không bước lại gần bọn, bọn tôi phát hiện trên mặt đất có nhiều dấu chân ngổn ngang Hơn nữa Mọi người cũng ngửi thấy trong phòng có mùi thối Hẳn là có thứ gì đó được chôn ở đây Cho nên gọi mọi người tới là muốn nhờ mọi người giúp đỡ cùng đào đất Đường Sam nói Dù sao cũng đã tới nơi rồi Ta cứ thử xem Xong cô ta bèn đi đến góc tường Cầm cái cuốc lại gần Bên cạnh hố còn có cái cuốc mà Lý Vân vừa dùng Lúc này Vinh Huy cũng tiến tới Nhặt Quốc đào cùng với đường Sam. Lý Vân bước tới cầm cái sẻng. Nhìn động tác, quốc sẻng tới tấp của bọn họ. Trong mắt của Dư Tô cảm giác như là ma quỷ đang bay múa. Dư Tô liếc mắt những cái hố càng ngày càng sâu. Trong lòng thầm nghĩ, lần này liệu bọn họ có đào được cái xác của Lý Nghị hay không? Đến lúc đó, cảnh tượng lúc nãy có tái diễn hay không? Đột nhiên có ai đó. Khẽ đụng vào mu bàn tay của cô. Dư tô rời mắt, nhìn thấy ngô nhĩ đang ngồi bên cạnh nháy mắt với mình. Anh ta mở miệng, tạo khẩu hình. Hình như ngô nhĩ đang muốn nói gì đó. Trong mắt hiện lên những dấu hỏi, nhưng miệng lại không thốt lên tiếng nào. Thực sự là dư tô cũng không hiểu anh ta đang nói gì. Ngô nhĩ nhìn ra vẻ ngơ ngác của dư tô. Anh ta quay đầu nhìn những người khác. Rồi khẽ lùi lại đứng sau lưng dư tô Vài giây sau Anh ta nghe Dư tô nghe thấy giọng của ngô nhĩ vang lên Có chuyện gì vậy Chẳng phải lúc nãy chúng ta quyết định là sáng mai Mới dậy để tìm anh mối hay sao Dư tô hơi sững người kích động Hóa ra không chỉ có mình cô Nhớ được những chuyện trước đó Cô quay lại nhìn ngô nhĩ Khẽ gật đầu Nhưng không dám nói gì cả Ngô Nhĩ cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu Đưa mắt nhìn đi chỗ khác Dư tô lại chuyển tầm mắt đến đám người chơi Nếu như Ngô Nhĩ đã nhớ những chuyện vừa xảy ra Vậy còn những người khác thì sao Đầu tiên phải loại trừ Lý Vân và hai người Đang giúp cô ta đào đất là Đường Sam và Vinh Huy Nếu hai người mà nhớ được chuyện khi nãy Thì bây giờ cũng chẳng đến mà đào đất Còn lại anh Què và Vương Tam Dư tô nhìn họ Nhưng cũng chỉ thấy hai người đang nhìn chăm chăm cái hố đất ngày một sâu hơn Dường như đang chờ đợi đào ra một thứ gì đó Vậy hẳn là họ cũng không nhớ gì cả Vậy nên bây giờ chỉ có hai người dư tô và ngô nhĩ Biết rõ khi nãy vừa xảy ra chuyện gì Thế nhưng dù cho có như thế nào đi chăng nữa Thêm một người cũng tốt Còn hơn là cảm giác đơn độc Dư tô thầm nghĩ Nếu như coi tất cả những người xung quanh là ma Thì hiện tại ít nhất cũng bớt đi một con ma. Lúc này ngô nhĩ chợt ho khẽ, lặng lẽ quay người bước ra ngoài cửa. Dư tô nghiếc liếc nhìn ngô nhĩ, thấy những người chơi khác không để ý bèn bám theo. Hai người ra đến cổng chính mới dừng lại. Ngô nhĩ lập tức hỏi, này, rốt cuộc là có chuyện gì? Dư tô chỉ có thể lắc đầu, sao anh biết là tôi không giống bọn họ? Ngô nhĩ nhìn chằm chằm vào chuồng gà. Chỗ tôi ngủ cách cửa rất gần. Lúc nãy Lý Vân về phòng là tôi tỉnh. Trước đó cô bảo mình đã tìm ra đầu mối ở chuồng gà. Lý Vân ở lại còn cô quay về gọi mọi người. Nhưng lúc đó cô nói những lời này. Lý Vân lại kiên quyết phủ nhận. Còn chuyện xảy ra ở chuồng gà sau đó đã chứng thực lời nói của cô. Nhưng cuộc trò chuyện của cô và Lý Vân vừa rồi lại giống hệt như lời cô đã nói. Vậy nên... Tôi cảm thấy hiện giờ chắc cô cũng biết là có chuyện gì đó đang xảy ra Dư Tô thấp giọng, Tôi cũng không biết là có chuyện gì cả Bây giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đó Mình không thể hành động tùy tiện Nếu một lát nữa có gặp nguy hiểm gì Nhất định phải nhớ lời nhắc của nhiệm vụ Là đồng tâm hiệp lực, là đoàn kết Thấy ngồi nhĩ giờ gật đầu Dư Tô nói tiếp Quay lại đi, đừng để cho họ nghi ngờ nói xong dư tô bèn quay người chạy vào chuồng gà tiếng ngáy vẫn cứ vang lên đều đặn đám người ở trong chuồng gà lại tiếp tục đào bới trương tam thấy dư tô chạy vào cửa bèn hỏi sao thế dư tô lắc đầu liếc ngô nhĩ không nói gì cô bước lên vài bước nhìn xuống hố nhưng cái hố đã sâu gần nửa mét vẫn không đào được gì đường sam ngừng một chốc rồi lại cúi xuống mà đào cô ta lau mồ hôi ở trên trán thở hổn hển không lẽ ở dưới lại không có cái gì nửa đêm nửa hôm tự nhiên đi đào đất chơi vinh huy cũng dừng tay chỉ có lý vân là vẫn im lặng cắm cúi đào ngô nhị nói hay là hay là thế này đi chúng ta chia nhau ra hành động mọi người cứ tiếp tục đào bọn tôi qua chỗ khác tìm manh mối không thể để lãng phí cơ hội đêm nay trương tam nhìn xuống chân bĩu môi ra hiệu với anh què hai người chúng tôi thế này liệu có tìm được gì không anh què bất lực thở dài nhìn dư tô này hay là cô cô và ngô nhĩ đi đi được vậy để bọn tôi đi ngô nhĩ nói với dư tô ít ra thì cũng có thể tự do hoạt động thuận tiện hơn họ nói xong Anh ta nháy nháy mắt Đây là cơ hội tốt Họ có thể đường đường chính chính Cách xa những người chơi khác Đủ thời gian để bàn bạc riêng với nhau Dư tô đưa mắt nhìn gương mặt Của đám người chơi một vòng Rồi lắc đầu Không cần tìm tiếp, tiếp đâu Trước đó tôi và Lý Vân Cũng đã tìm rồi Hơn nữa bọn tôi còn chia nhau ra Kiểm tra trước sau những hai lần Lý Vân nghe thấy nhắc đến tên mình Bèn ngẩng lên ừ một cái Nhưng bọn tôi vẫn chưa tìm. Làm sao mà bọn tôi yên tâm được? Đường Sam nhíu mày. Đưa cuốc cho Ngô Nhĩ. Sao cứ phải đi cùng người khác? Anh đảo đi. Tôi đi một mình. Ngô Nhĩ sửng sốt. Chỉ đành cầm lấy cái cuốc. Rồi nhìn Dư Tô bằng vẻ không mấy hài lòng. Anh ta nói với Đường Sam. Vậy thế này. Để, để tôi đi cùng cô. Còn cái cuốc cô cầm nhé." Anh ta đưa cuốc cho Dư Tô lúc cầm lấy cái cuốc dư tô nhìn đường sam có phần hơi do dự dường như muốn nói gì đó nhưng không dám chắc là có nên nói hay không hơn nữa trong khoảng thời gian lưỡng lự ấy đường sam đã bước vụt ra khỏi chuồng gà vừa đi vừa đấm thùm thụp vào cánh tay đau nhức dư tô nuốt lại lời vào trong cổ họng trơ mắt nhìn ngô nhĩ đang theo sát đường sam cửa chuồng gà vẫn mở toang hoang hai người bọn họ đi đến gian bếp chất đầy đồ Tình hình tiếp theo thì đã khuất cho nên Dư Tô không thấy. Qua giúp đi. Lý Vân nói với Dư Tô. Dư Tô chuyển tầm mắt cầm cây cuốc đi tới. Lý Vân đưa sẻng cho Dư Tô rồi lấy cây cuốc. Chỉ có một tay thì rất khó dùng cuốc, còn sẻng thì đỡ hơn. Dư Tô cười như mếu rồi bắt đầu cắm cuối đào. Động tác cứ lập đi lập lại. Nhưng đầu óc của Dư Tô lúc này đã chuyển đến gian phòng bếp. Quả thực mọi thứ quá đổi mơ hồ. Mọi thứ diễn ra rất ảo. Dư Tô không thể nào hiểu được. Khi nãy Dư Tô đã có một sự lựa chọn mạo hiểm. Cô không tin Ngô Nhĩ, cũng không tin bất kỳ ai đứng trong căn phòng này. Nếu so ra, kẻ đáng ngờ nhất chính là Ngô Nhĩ. Bởi vì trước đó cô đã thấy dáng vẻ khi chết của Ngô Nhĩ. Khi Lý Vân bảo cô về phòng gọi mọi người, Cô mới trở lại phòng. Người đầu tiên Dư Tô định gọi dậy là kẻ nằm gần cửa nhất, Ngô Nhĩ. Đúng ra khi ấy, cô phát hiện Ngô Nhĩ đã chết. Sau đó lập tức quay sang gọi đường Sam nằm cạnh đó. Sau khi đường Sam tỉnh dậy, Ngô Nhĩ lại có thể sống lại một cách nguyên vẹn. Vậy thì dù sự việc số 1 có là thật hay không, thì điểm bắt đầu của sự việc số 2 cũng chính là lúc Dư Tô nhìn thấy cái xác của Ngô Nhĩ. Kết thúc của sự việc số 1 là cái chết của ngô nhĩ, khởi đầu của sự việc số 2 cũng là cái chết của ngô nhĩ. Vậy nếu như ngô nhĩ thật sự đã chết thì sao? Trong khoảng thời gian hiện tại, khoảng thời gian tiếp liền với sự việc số 1, rốt cuộc, ngô nhĩ của giờ khắc này là người hay là ma? Ngoại trừ dư tô ra, anh ta là kẻ duy nhất trong số 6 người chơi có thể nhớ được sự việc số 1. Cũng vì lý do này mà Ngô Nhĩ cũng kéo gần lại quan hệ với Dư Tô, tỏ ý muốn cô một mình ra ngoài nói chuyện cùng anh ta. Ban đầu vì thấy có người biết vì sự việc trước đó, Dư Tô rất vui mừng. Nhưng lúc đi đến cổng, cô bình tĩnh lại. Trong đầu nảy ra một giả thiết. tỷ dụ như Ngô Nhĩ đã chết, anh ta một thân một mình gọi Dư Tô ra ngoài để làm gì? Có thể đoán ra nguyên nhân qua phần mô tả nhiệm vụ. Đó chính là câu nói mà Dư Tô nhắc với Ngô Nhĩ lúc ở ngoài cổng. Nhất định phải nhớ lời dặn nhiệm vụ, đồng tâm hiệp lực. Cũng có thể hồn ma trong nhiệm vụ lần này bị giới hạn hành động, chỉ được ra tay với những người chơi lạc đàn. Lạc đàn có thể bao gồm cả những người bị bỏ mặc, không ai giúp đỡ. Lúc ấy, ra khỏi lán, Dư Tô mới nghĩ ra chuyện này. Nhưng khoảng thời gian bọn họ trò chuyện ở bên ngoài rất ngắn, Ngô Nhĩ cũng chỉ nói được một đoạn. Dư Tô nhanh chóng đáp trả rồi quay về. Cô không dám chắc khi ấy, có phải là Ngô Nhĩ định ra tay với mình không? Thậm chí cô không chắc là tình hình có giống như cô dự đoán hay không? Chỉ là sau khi quay lại chuồng gà, Ngô Nhĩ lại tiếp tục đề nghị mọi người chia nhau ra hành động. Với tình hình hiện giờ, lời đề nghị này là vô cùng thích hợp, không hề có chỗ nào đáng nghi. Nhưng trong lòng của Dư Tô lại nảy sinh Hoài nghi với Ngô Nhĩ Bèn càng thêm nghi ngờ anh ta hơn Đương nhìn nếu như Ngô Nhĩ Thực sự là người bình thường Trong số 6 người chơi Thì việc anh ta đề nghị Muốn cùng mọi người Cũng hoàn toàn vô tội Là Dư Tô đi tìm anh mối cũng là hợp lý Nhưng Dư Tô không dám tùy tiện đánh cược Cho nên cô mới từ chối Không ngờ đường Sam lại chủ động ý kiến đi theo Ngô Nhĩ đều khiến cho Dư Tô thêm chú ý là Ngô Nhĩ lại đi cùng với đường Sam Nếu như Ngô Nhĩ hoàn toàn bình thường thì anh ta và Dư Tô chính là hai người duy nhất không có vấn đề ở đây Anh ta còn dám đi theo đường Sam kẻ mà không rõ là người hay là ma Dù rằng có thể Ngô Nhĩ là kẻ to gan, lớn mật Nhưng chuyện này rất đáng ngờ Khiến cho sự hoài nghi của Dư Tô dành cho ông ta Từ 50% lên đến 80% Khi đường Sam rời đi Dư Tô còn do dự Không biết có nên gọi cô ta quay lại hay không Chỉ là trong lúc còn đang phân vân Thì đường Sam đã bỏ đi mất Cho nên Dư Tô nảy ra một ý nghĩ ích kỷ Nếu như đường Sam đã đi Thì cứ để cô ta đi Dù sao cũng chẳng có lý do gì để giữ đường sam lại Vừa hay có thể nhân chuyện này Thử xem ngô nhĩ thực sự Có vấn đề hay không Vinh Huy bỗng nhiên kinh ngạc Kêu lên một tiếng Rồi dừng cuốc chỉ vào hố Dư Tô không nghi ngờ gì nữa Cả cô và Lý Vân cùng dừng tay Vinh Huy cầm lấy cái sẻng của Dư Tô Chọc chọc vào phần đất ở trong hố Hất đám đất bùn Dư Tô mới nhìn thấy một bàn tay từ từ lộ ra Bàn tay thô giáp, to lớn Hẳn phải là tay của đàn ông Trương Tam và anh Quẻ Chống gậy bước lại gần Nhìn chăm chăm vào bàn tay Trong lòng của Dư Tô thầm nghĩ Nếu như người ở dưới này là Lý Nhị Thì từ nãy đến giờ bọn họ đã quá phí sức "Mong, đào tiếp đi, đào tiếp đi Anh Quẻ nói Có lẽ vì đào được manh mối Cho nên động tác của Lý Vân và Vinh Huy nhanh hơn Mà Dư Tô thì hữu tâm vô lực, cuối cùng Trương Tam rằng luôn cái sẻng, một tay chống gậy một tay đào. Vậy mà cũng không chậm hơn Dư Tô tí nào. Ba phút sau, phần thi thể từ từ lộ ra dưới đám đất bùn. Bọn họ không cùng dùng dụng cụ nữa mà lúc này quỳ xuống đưa tay đào với đất. Gương mặt của xác chết từ từ lộ ra trước mặt của đám người chơi. Khi gương mặt này lộ rõ Trường Tam mới khẽ kêu lên một tiếng Khỉ thật mẹ nó chứ Các người nhìn tay của cái này xem Hết tập 1 quyền sáu Kính thưa quý vị và các bạn tôi, tôi đã nói là màn bút tiên nó ghê Thế nhưng mà Ngay từ tập 1 Của màn này Màn sáu này Xóm tàn tật Tôi còn cảm thấy nó còn ghê hơn cả bút tiên Tôi đọc mà nó cứ dùng mình thon thót Khi mà Con na con quỷ nó không hiện thân Nó có thể là bất kỳ ai trong số các bạn Và nó đưa các bạn vào trong những cái vòng xoáy mù mịt Thì nó cảm giác đấy nó rất là ghê Mà hơn nữa là bây giờ là lúc nửa đêm Tôi đang thu chuyện cho anh chị em nghe Tôi lại càng cảm thấy ghê à, Xem ra cái màn này nó cũng không kém gì Và thậm chí có khi còn nhỉnh hơn cả bút tiên nữa Chúng ta sẽ chờ đợi xem cái bí mật Sau đó là gì Khi mà những sự việc nó cứ lặp đi lặp lại Nhưng nó lại diễn ra Theo những cái kết quả khác nhau Trên cùng với những người giống nhau. Thì nó có rất là kỳ quái đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau. Các bạn hãy nhớ để lại comment và cùng phòng đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại.